Ăng San xin được mến người lời chào đến quý khán thính giả của kênh Thánh Sà của kênh Trì Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và Ăng quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Truyền Sai Kê được phát sóng đều đặn vào hôm này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập năm của bộ truyện Mao Nước Mắt đến từ tác giả Khánh Vi. Và quý vị thân mến như chúng ta đã biết thì cuộc hôn nhân Khang cùng với Nhung chỉ là một vỏ bọc nhằm che đậy mà thôi. Mục đích cuối cùng là giúp cho Khang có thể đến được với Thủy, người yêu thực sự của anh. Và cuối cùng thời tập truyền này thì nhân vật Thủy cũng sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về con người này. Thực sự thì tính cách của cô gái này là như thế nào đây? Và bên cạnh đó tập truyền cũng sẽ mang đến một thông tin vô cùng bất ngờ khiến cho cục diện của câu chuyện này sẽ thay đổi hoàn toàn. Vậy thì thông tin bất ngờ đó là gì vậy? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyền này nhé.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 Tôi nhìn Khang không biết nói gì thêm Khác cười nói cô cảm ơn với anh Cảm ơn anh nhé Cô đợi một lát Để tôi xuống mua cháo cho con ăn um, Phiền anh quá Không sao Khang đi rồi tôi lại nằm xuống ngủ tiếng Như vậy là suốt mấy hôm Ban đêm thì anh ở lại Ban ngày thì cơ chạy tới chạy lui Mua đồ ăn cho tôi Tôi xuất viện 2 ngày Thì chúng tôi lại bay về nhà Từ lúc ở nhà Khang Tôi cũng cố gắng làm tốt thân phận của mình Không phải là vì tôi muốn lấy lòng một ai Trong căn nhà này Nhưng mà bọn họ đối xử với tôi rất tốt Lại càng khiến cho tôi không trả ơn họ Thì không được Đang lúc cho bà nội ăn Mẹ chồng tôi cùng với Trang mới đi vào Tay khể này cái gì to lắm Tôi nhìn rồi hỏi Gì mà to vậy mẹ Mẹ chồng tôi giao qua cho Trang Rồi lại chỗ tôi ngồi Sau đó ra lệnh cho Trang Cáo ra đi con Vâng ạ, khi tôi cáo ra thì những tấm ảnh tôi và Khang đã chụp lúc đi du lịch vừa rồi được in to ra. Không những to, mà còn đóng cả vào khung nữa, tôi ngớ cả người. mà mà sang hành làm gì vậy <cười> Để trao chứ làm gì, mà mẹ thấy hai đứa đẹp đôi lắm. Nhìn cái nét mặt kìa, thấy chưa, gió đúng là tướng phu thề đấy. Tôi chỉ biết nhoàn miệng cười. Chỉ mong đến lúc mẹ chồng tôi biết chuyện này thì bà không quá đau lòng, không quá trách chúng tôi đã hùa nhau gạt bà. mà chồng tôi nhìn tôi rồi nói Làn nườm uống yến đi nha con. con Trang nó mới mua thêm cho con đấy. Con không cần đâu mẹ, con khỏe mà. Trang sau khi cất mấy bức tranh rồi quay xa trêu chọc tôi. Mẹ thèm cháu bồng lắm vậy nên tích cực tầm bổ cho chị đấy. Mẹ chồng tôi lướt mắt với bình sửa mơ Cái con này, thèm cháu thì ai không thèm, cô cũng lo lấy chồng đi, để tôi có cháu một bồng bế nữa. Chàng biếu môi, ừ. khi nào 30 tuổi thì con sẽ lấy chồng. Ôi trời, ở tầm đấy thì có chó nó lấy cô đấy. Nhiều người nguyện làm chó lắm đấy. À, à đúng rồi, ngày kia em con đi công tác rồi đấy. Đi đâu thì đi, mang thằng con rể về cho tôi là được. Chàng không nói gì nữa mà lượn thẳng lên lầu Mà chồng tôi cũng về phòng thay đồ Tôi lại tiếp tục đút cơm cho bà nội ăn Bà nội sau này có phần yếu nhiều Cơm ăn cũng ít đi Ảnh thì cũng không xem nữa Bởi vì hôm kia bà Sưng vừa mất Chắc là bà nội cũng buồn lắm Nhớ cô bản thân nhiều lắm Buổi tối đó về khang nhìn những tấm ảnh của chúng tôi Treo lung tung trong nhà Anh mới hỏi tôi Cô không phiền chứ Mẹ tôi cứ nhất định phải yên thật to Trao đây nhà như vậy đấy <cười> Tôi không phiền đâu anh cứ tắm đi Tôi bật nước cho anh rồi đấy Cảm ơn cô Khang đi vào nhà tắm Tôi thì xuống dưới nhà giòn cơm sắn Đã hơn một tháng rồi mà chúng tôi vẫn chưa có động tính gì cả Mẹ chồng tôi cứ lo lo Nhưng mà không nói nên lời Bà bàn với Trang Này Có cái thuốc gì uống vào Làm đè nhau ra không thế Đè nhau ra làm gì vậy mẹ? Thì sản xuất em bé chứ còn gì. Trang nhìn mẹ mà cười như con điên. <cười> mẹ ơi, mà tính làm gì vậy? Thì số bành chỉ của mày nhanh nhanh một tí. mày sợ thằng Khang còn chưa quên đường con rắn nước kìa. Khổ cho con nhung lắm. Kiểu gì cũng có đứa con thì đàn ông nó lại khác con à? Trang nghe mẹ cô nói cũng có lý. Cô chơi cùng với em lùa nhà tôi nên biết tôi đã trải qua những gì Người phụ nữ cũ mang đầy sự tổn thương Bây giờ mà tổn thương nữa thì không đáng Ít ra bây giờ tôi đã là chị sâu của cô Nên kiểu gì cũng có người đứng về phía tôi Chuyện chúng tôi kết hôn xả Em lùa cũng không nói cho chàng biết với vậy, vậy chàng cũng quyết định giúp mẹ Thật sự cô cũng không mưa Thủy chút nào cả tôi rằng Thủy cũng là bạn cô Thế nhưng mà cái cánh uốn néo lẳng lơ trước đàn ông Khiến Trang không tiếp nhận nổi Cô lên tiếng Thế ngày mai con dẫn mẹ đi nhà thuốc xem sao Kiểu gì đó không có loại như vậy mà Ừ, um, duyệt Đúng là bệnh dưỡng mơ của mẹ Hai mẹ con lại tiếp tục Vừa nằm van trái cây Trong thời gian đời mặt nạ khô Ngày hôm sau Trang chở mẹ chồng tôi đi Rất nhiều tiềm thuốc để hỏi Nhưng mà thứ bà cần lại không có Mẹ chồng tôi cáo Cái gì mà toàn tiệm lớn lại không có cái loài mạnh cần thế. Mở tiệm làm gì không biết. Cái loài mẹ cần nó hơi kinh điển, về nên ai mà dám bán đâu. Cái gì mà kinh điển, mà thấy là nó cũng bình thường mà. Nhưng mà bình thường với mẹ thôi. Ai lại vào hỏi bán loại thuốc gì mà chỉ cần uống vào là bập nhau ngay, không cần chờ đợi. Ừ, như vậy thì mới mạnh chứ. Thôi, để con chờ mẹ đi tìm thuốc bác xem sao. Thế là mẹ chồng tôi lại leo lên xe. Trang thì lại rồ ga chạy thẳng. Cũng bao nhiêu người chỉ nên bọn họ mới đến tiệm thuốc này. Tiệm thuốc của người Tàu chuyên về sinh sản hiếm muộn. thấy chúng tôi đi vào, thưa ông chủ hỏi ngay. Um, cô đây muốn mua thuốc xanh con trai hay con gái vậy? Trang nhìn ông mấy rồi khó chịu. Tôi vẫn chưa có chồng đâu. Mẹ chồng tôi véo nhà vào tay của Trang rồi hỏi ông chủ. Ờm... Um, À, ông có loài thuốc gì mà uống vào bập nhau ngay không? Cái loại mà không cướng lại được ấy. Ông chủ tiệm nhìn mà chồng tôi có một chút lướng lừa. Cái đó là thuộc cấm đấy. Nghe ông chủ tiệm nói như thế mà chồng tôi có một chút thất vọng. Thế thôi về tìm cách khác vậy. Chờ đây cũng không có. Có, nhưng mà giá của nó hơi... Cứ báo giá đi, tôi mua. Ừ, bà đời tôi một lát. Ông chủ tiệm nhìn trước nhìn sau rồi mới đi vào trong tiệm, rất nhanh quay ra, kéo mẹ chồng tôi vào phía trong. Đây, loại gia truyền nhà tôi đấy, chỉ cần một giọt là đủ rồi. Mẹ chồng tôi ngay xong có một chút phấn khởi, nhưng mà vẫn còn nghi ngờ, nhìn trai thủy tinh chỉ bé bằng lóng tay. Ừ, có thật không đấy, nhìn nó không khác gì nước lá vậy. Ừ, không có công dụng, tôi đến gấp bà. Mấy đài xa mà muốn thịt gái Toàn mua loài này cho tôi cả thôi Mẹ chồng tôi khá gật đầu đồng ý Mom ra hai chiều đưa trong chỗ tiệm Sau đó lên xe hớn hở xa về Trên đường đi còn bàn kế hoạch làm sao Hà thuốc mà không bị nghi ngờ nữa Bàn tới bàn lui cuối cùng Cũng dùng chất dấn là bia rượu Hôm đó mẹ chồng nói với tôi à, Hôm nay nhà có khách Con đi làm về sớm nhé Vâng ạ Con biết rồi mẹ Mẹ có cần con phụ không ạ? Không cần đâu. Có cô giúp việc rồi còn gì. Con cứ đi làm thôi. À, vâng ạ. Chào mẹ con đi làm. Ừ. Chúng tôi đi rồi. Mẹ chồng tôi và Trang ở nhà lên một kế hoạch hoàn chỉnh nhất. Chúng tôi đi làm cả ngày đến giờ thì cũng tranh thủ về sớm. Mẹ chồng tôi nói hôm nay nhà có khách. Lúc tôi về thì thấy Khang đã về trước tôi. Và người khách ấy khiến tôi ngạc nhiên đến thốt lên. Ơ? Bố à? Bố nhìn tôi cười hiền Nụ cười đẹp như ngày giải phóng Tôi tiến lại sát bố hơn rồi hỏi Hàn ờ, Sao bố qua nhà mà không nói cho con biết? Vừa hai mẹ chồng tôi từ trong nhà đi ra Tới không phải hôm nay mẹ bảo là nhà ta có khách à? Mọi người làm con thật sự bất ngờ quá Thôi mau vào nhà đi con Dạ vâng ạ Tôi cùng với mọi người Và lúc nãy đi vào trong nhà Trong nhà còn có cả lùa và Trang nữa. Tôi đoán Trang đây là ngày họp mặt gia đình rồi. Tôi vội vàng lên phòng tắm gọi nhanh bởi vì sợ mọi người chờ đợi. Bữa tiệc diễn ra khá vui vẻ. Đã như thế lại còn hát karaoke anh ngồi khắp nhà. Bố tôi cùng mọi người cứ ban phải nâng cống. Tôi biết tuy rằng uống rượu không tốt, nhưng mà có vẻ như mọi người em cũng hơi quá chén, cũng đành phải uống. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt, đồ ống thì lâng lưng khó chịu. Nên đã xin phép lên phòng. Um, mọi người ngồi chơi đi à. Con cảm thấy hơi mệt thế nên xin phép lên phòng à. Bố tôi ngay như vậy thì lên trả lời. Uh, thế hai đứa đi nghỉ đi. Bố có mệt rồi. Bố về thôi. Uh, sao về sớm với bố? Bố ở thêm lát đi đá. Người xa thì cũng không có sức nhiều như lúc trẻ đâu. Nói rồi bố tôi mới gọi to. Lùa ơi, về thôi nào. Vâng à. Tôi nhắc nhở Lái xe cẩn thận nhé Ai cũng rượu bia cả rồi đấy ờ, Thế không thì cứ bắt taxi mà về <cười> Chị khỏi lo Em vừa ma men lại vừa là tay lái lùa đấy Yên tâm Tôi không nói gì thêm Chào mọi người rồi nhanh chóng lên phòng Khách về rồi thì Khang cũng theo chân tôi lên phòng Bởi thứ rượu mà uống là rượu xa chuyển của làng tôi Chai phố uống vài ly mà đô có cao đến đâu Cũng ngất ngoài là chuyện thường Tôi vừa buông mình xuống giường vì mệt Anh cũng nhanh chóng lăn xuống cái đệm nhỏ Nằm một lát thì cảm thấy cổ hồng Lúc này hơi khô khan Tôi là đợt ngồi dậy với chai nước sẵn trên đầu giường mà uống Nghe tiếng tôi uống nước Anh cũng xin Cho tôi chai nước với Tôi với tay lấy cho anh luôn quá anh đấy Đưa chai nước xong thì tôi nằm xuống ngủ Uống có chút rượu bia mà người cứ nóng hẳn lên Nằm thêm một lúc thì tôi cảm thấy người thật sự khó chịu. Cảm giác bức bối thế nào ấy. Tôi cố gắng ngồi dậy cười phăng chiếc váy đang mặc. Chăn thì cũng đạp xa cho mát. Dù đã làm đến như vậy rồi nhưng mà cảm giác khó chịu vẫn không thôi. Tôi bàn bò lại chỗ Khang thiểu thào. Ôi nóng quá, tôi khó chịu quá. Khang cũng đang bị cảm giác giống tôi. Anh cứ nghĩ rằng ngoài thủy xa thì anh sẽ không có cảm giác này với người khác. Tôi không nhớ là uống tí rượu bia đã bị mất cả lý trí à. Người của anh đang vá mồ hôi. Ánh mắt thì chạm phải sự quyến rú của tôi. Anh cố gắng ngồi dậy chạy vào phòng tắm xả nước cho tỉnh táo. Anh biết là mình đã bị gì đó. Nhưng mà điều tồi tệ làm nhà lại mất nước. Dù van đến vằn lui thì vẫn như vậy. Anh tỏ ra bực bồi. Anh đi vào trong. Nhìn tôi đang quằn quài uốn néo trên giường. Nó càng kích thích sự ham muốn của anh. Anh biết loài này nếu như không xảy thì sẽ phát điên mà chết mất. Đây cũng không phải là bệnh, nên đến bệnh viện cũng không có tác dụng gì cả. Cuối cùng Thanh quyết định giúp tôi giải quyết sự khó chịu này. Anh lên giường nằm cạnh tôi, bàn tay to nắm lấy tay tôi kéo qua. Những giọt mồ hôi biển xìn khiến xa xẻ của tôi hồng hơn. Có lẽ vì chân kích thích nên anh mới cảm thấy tôi đẹp và cuốn hút như thế. Không ngần ngại nữa, tình thế bất đắc dĩ nên anh đã chiếm lấy môi tôi. Tôi thấy giống như ruộng khô được nước, nhanh chóng đáp lại anh nồng nhiệt. Thế chúng tôi la vào nhau như con thiếu thân Một người đàn bà từng trải như tôi lúc đó Đã mang lại cho Khang nhiều cảm giác mới mẻ Buổi sáng hôm sau tôi lờ mờ tình giấc Cảm giác ngây bút bao trùm cơ thể Đồ óng thì vẫn còn lâng lâng khó tả Nhưng mà nhanh chóng nhận ra có gì đó Khang khác Tôi cố gắng dùng găng giác quan tiếp nhận Đôi mắt của tôi dừng lại trước khuôn mặt Đang say sương ngủ của Khang Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi nhanh chóng lùi người lại rời khỏi vòng tay của anh Anh bị đồng thế nên cũng dần mở mắt Hai chúng tôi như nam chèm trái chiều tách vội nhau ra Khang ấp ống Cô... Tôi... Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa Hai chúng tôi đưa mắt nhìn xung quanh Áo quần đường vẫn đủ nơi Bàn ghế cũng bề xô lệch Chắc là đêm qua chúng tôi đã máu chiến dữ lắm Khang giải thánh Ờ Hôm qua chúng ta say quá Thế nên là truyền ngoài muốn Tôi ngại ngùng Đám mặt đi nơi khác Ờm uhm, tôi, tôi đi tắm đó Khang cũng ngại ngần Ờm uhm, ừ Tôi đứng lên kéo theo cả cái chăn quấn ngang người Vì lúc này trên giường Không có gì khác để che thân cả Cái chăn vừa kéo ra Anh đã bị lộ vật báu sừng sứng Anh vội vàng lấy cái gối đẩy lại Tôi cũng đã nhìn thấy nó vào ban ngày rồi, mặt của tôi đỏ hết cả lên, cả cơ thể đỏ hết lên rồi phóng nhanh vào nhà 8 bấm cửa khóa trái phòng tắm. Tôi đặt tay lên ngực ngăn cho trái tim thôi thổn thương, khẽ lắc đầu tự nhủ. Nhung ơi là Nhung, mày điên à, đó là chồng người ta đấy, còn mày thì chuyện đó chỉ là sự cố thôi. đồng viên mình xong tôi lại đứng trước gương, cái chăn to cũng được thả vào buồn tắm. Lúc này soi mình trong gương Đôi mắt của tôi mở to vì hốt hoảng Khắp người toàn là dấu hôn so khang để lại đêm qua Nhưng dấu hôn đó vô tình cáo tôi trở về đêm qua Bao nhiêu hình ảnh cứ như thế ùa về Mùi thơm nam tính Bờ ngực săn chắc Rồi thậm chí là những âm thanh ái mùi nữa Thật đúng là chết tiệt mà Sao mà tôi lại hư hỏng đến như vậy Nhớ lại những chuyện đó để làm gì thế Tôi nhanh chóng mở vòi sen thật mạnh Cho nước sối trôi những suy nghĩ ngu ngốc đó Xong việc thì tôi xuống nhà chuẩn bị đi làm Mà chồng tôi ngồi ngay trên ghế sofa với bà nội Vừa nhìn thấy tôi thì đã cười cười bí hiểm <cười> Mệt lắm hả con Hôm nay cũng cần phải đi làm mà Tôi ngại ngùng Cố gắng lấy tay trè đi những vết hôn mà Khang để lại ra con ra tìm một chút mà ừ, Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Dạ vâng con chào mẹ Con chào nội Tôi xách sỏ rồi đi thẳng ra cửa. Không biết có nên đến tiệm hay không. Trên đường đi, tôi ghé vào tiệm thuốc tây. Mua mấy cây bằng rán để rán vào những vết đó. Sau khi dán xong thì lại ngây ngốc mở ra. Không có ai bị thương mà rán nhiều chỗ như tôi cả. Khẽ thở dài rồi tôi phóng xe đi ra quán tìm gì đó ăn. Sau đó mới ghé đến hiệu sách tìm cái gì đó giải trí lúc rảnh dối. Lúc này thì Khang xuống sau. Anh xuống đến nơi mặt mày đã bí xỉ mà anh nhìn cứ buồn cười nên hỏi Sao mà mặt mày khó coi về con? Anh ngồi vào ghế đối diện Ánh mắt khó chiều nhìn mẹ anh Là mẹ làm có phải không? Mà làm gì? Mẹ có làm gì đâu Chuyện hôm qua đấy Nó rất là Nó lạ lắm Nó không phải bị say đâu Mẹ hạ thuốc bọn con à? Hạ cái gì? Do con sai thôi chứ mày có làm gì đâu Thôi con ra ăn đi Dù biết là mẹ anh làm Nhưng anh cũng không muốn bóp bà ra làm gì Bởi vì có bóng thì cũng không có tác dụng gì cả Kiểu gì thì mẹ anh lại chả nói Thế mày chỉ muốn giúp con một tay Kiểu gì thì mẹ anh lại chả nói Mẹ mong sớm có cháu ám là sai à Anh từ lâu đã biết tổng mẹ anh muốn gì Có cử lại thì cũng chỉ là vô dụng thôi Sau đó cứ mỗi lần gặp nhau là chúng tôi lại vô cùng ngại ngùng Cứ tìm cách tránh né nhau thôi Về phần Thủy thì sao này đã về nước hẳn Vì Khang đã lấy vợ nên cô muốn ở lại mà quản lý anh Chưa sợ nhớ tay ra kiểu gì tôi không đớp mất Hôn nhân giả thành thật là điều bình thường Có nhiều tối anh ngủ lại chỗ Thủy Tôi không phải đi ra khách sạn ngủ Không biết Thủy mà biết sự cô giữ tôi và anh thì sẽ như thế nào đây Chắc hẳn là sẽ tổn thương nhiều lắm Hôm đó anh đi làm về sớm rồi bọn họ về căn chung cư riêng mà anh thuê cho cô ở. Chứ nhà của cô cũng ở ngay thành phố này. Xưa thì cô cũng là bạn từng thân với Trang mà. Ba mẹ cô cũng sống theo kiểu hướng ngoài nên mặc kỳ cô quyết định cuộc sống của bản thân. Khang tuy rằng sống ở nước ngoài nhưng mà bản chất anh thuần Việt nên cơm nhà vẫn là nhất. Bọn họ đi siêu thị mua đồ xong về nhà anh lao vào bếp nấu ăn. Thủy chỉ biết ngồi ngoài kia làm đẹp xem tivi chứ không vào số anh nhặt một cổng sau nào cả. Nấu xong thì anh còn xòn xa bàn rồi gọi cô nữa. Cơm thôi em. Vâng. Thủy đi lại cho anh, ngồi vào ghế đối diện, nhìn những món anh nấu rồi phùng phiểu. Anh nấu làm gì cho cực với? Mình có tiền. Sao quán nào đó ăn là được mà? Bây giờ thì những tiệm cơm nhà như thế này đầy rái. Khang sữa cơm đưa cho Thủy rồi khát cười. Thế không nhớ là mình ăn tiệm cả đời à? Thế có sao đâu. Đỡ mất công giòn xem. Đỡ mất công nấu nướng. Thời gian đó em để làm đẹp còn hơn. Ấy. Không thể mình thuê giúp việc nấu. Em biết mẹ anh mà. Em muốn làm con sâu của mẹ anh thì phải học nấu nướng đi. Ít ra thì cơm cũng phải biết cắm và rau thì cũng phải biết luộc. Em bận lắm. Chưa học được đâu. Anh thở dài rồi so bọn họ cũng ăn cơm. Ăn xong ta anh phải giòn rửa chén. Ánh mắt nhìn qua Thủy nhưng mà trong đầu thì nghĩ về tôi. Khang nhìn Thủy một lúc rồi cảm thấy khó chịu. Anh lên tiếng. Em xem lại em đi. Anh cảm thấy chán rồi đấy nhé. Thủy nghe xong mà em chân hờn. Đôi mắt mở to tròn nhìn Khang bực bội. Chưa bao giờ anh mắng cô như thế cả. Anh đang mắng em à? Phải rồi đấy. Đống chén đang rửa rờ. Cũng bị bỏ lăn lóc trong bồn sợi chén. Anh rửa tay rồi lau sạch sẽ đi lại tủ lạnh. Cô nhanh chóng đi lại chỗ anh núm niều. Mỗi lần như vậy anh đều nhất định sẽ rốt rảnh cô. Chưa bao giờ anh mắng em cả. Sao hôm nay lại mắng em thế? Có phải là vì cô ta không? Có phải là anh đã có tình cảm với cô ta nên chán em không? Không vì một ai cả. Nhưng mà tình yêu bắt nguồn từ hai phía cũng như muốn thành công thì phải cùng nhau cố gắng. Anh đã cố gắng rất nhiều. Còn em thì sao? Em không hề cố gắng một chút nào cả. Biết là cái nhau nữa nhất định sẽ không thắng. Anh là luật sư mà. Làm sao mà cô cái cho lại được? Cô rìu sòng đưa tay ôm lấy ào của anh rồi rốt ngược lại. Em xin lỗi. Em hứa là em sẽ cố gắng. Đừng giận em mà. Phải như vậy chứ. Nếu như yêu anh thì ít nhất học nấu những món đơn giản đi. Em biết rồi. Cần dần của anh cũng nhanh chóng ngồi đi. Chỉ là ngồi đi chứ không hẳn là sập tát. Bữa tối hôm đó khang về sớm hơn mọi khi. Lúc về nhà cũng có người đợi anh. Căn nhà ấm áp, cơm nước nóng hổi. Nó mang lại cho anh không khí gia đình nhiều hơn. Là đàn ông dù có yêu thương người phụ nữ của mình đến đâu, nhưng mà đối phương quá lệ thuộc, không chịu cố gắng. Thì lúc này cũng không có ai có động lực mà cố gắng nữa. Thậm chí là một lúc ấn ái, Thủy cũng không chủ động. Anh luôn là người chủ đồng trước. Anh nhớ lại đêm đó với tôi. Lần đầu anh lên giường với người phụ nữ khác. Dù là bị đánh thuốc nhưng mà cảm xúc của anh cũng được nuông chiều nó đúng hơn tôi mang lại cho anh khá nhiều cảm xúc mới mẻ. Bây giờ anh đang đứng ngoài cửa, nhìn qua cái gương. Nhìn cách tôi chăm sóc gia đình. Nhìn gia đình anh vui vẻ hạnh phúc. Anh... Anh không biết nên làm thế nào nữa. Thời gian sống chung với tôi Tự dưng nó làm cho anh có chút gì đó thay đổi. Lén lén thở dài. Rồi Khang cũng nhanh chóng vào nhà. Ai nhìn thấy anh cũng mừng vui chào đón. Tôi đây lại cho anh sách cảm hồ anh. Anh về rồi à? Có mệt không? Anh không. Mọi người ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Vẫn đợi anh đấy. Anh lên tắm rồi xuống ăn cơm. Để em đi hâm lại cho nóng. Anh biết rồi. Thang lên phòng tắm xong rồi cũng đi xuống ngồi vào bàn ăn. Nhưng món ăn luôn luôn được thay đổi. Không những ngon mà lại còn bắt mắt nữa. Mà anh lên tiếng. nhôm này! sau này thì mẹ lên kỹ lắm rồi đấy. Ờ, sao vậy mẹ? Ờ, thì con xem đi. Con cứ thay đổi món liên tục thế này mẹ cứ thê ăn không bị ngán ý. Tôi khát cười. cười. Bởi vì con sợ mọi người chán thế nên phải thay đổi món liên tục đấy à. Múc canh xong Tôi tay không cầm vào cái nắp vùng mà đẩy lại. Nhưng mà quên mất là vừa hâm nóng xong. Bân giác thốt lên, nắp vùng cũng rời xuống. Ôi! Khang ngài lập tương đứng dậy, nắm lấy tay tôi kiểm tra, thái độ vô cùng lo lắng. Có sao không? Có đau không? Ừ, một chút thôi. Sao mà lại bất cẩn như vậy? Đưa tay sang đây. Khang mươi nắm lấy tay tôi, mở vòi nước rồi đưa vào. Mẹ nhìn rất là hài lòng <cười> à, Tôi rất thích anh chỉ như thế này đấy Tôi ái ngại đỉnh ruột tay lại Nhưng mà Khang thì vân dư ký Cho qua nước xong mà anh còn cẩn thận Bôi thuốc phỏng cho tôi Mặc dù vết thương cũng không đáng gì Bôi thuốc xong mà anh thổi phu phu can giản Lần sau thì phải cẩn thận đấy Biết chưa Tôi biết rồi Sau đó chúng tôi cùng nhau ra cơm Anh thấy tay của tôi đau nên dành nốt phần rửa chén. Tôi đó lên phòng, anh vẫn nằm chỗ anh, tôi thì vẫn nằm chỗ tôi. Bàn tay tôi đưa lên xoa bụng. Không biết làm tôi có nên nói cho Khang biết việc tôi đã mang thai đứa con của anh không? Gớm thật. Đàn ông dì mà khỏe thế, bắn một phát dẫn ngày Nhưng mà không nói thì có sao không nhỉ? Liệu sau này anh có trách tôi không? Dù sao cũng còn 20 ngày chúng tôi phải ly hôn rồi. Hay là cứ im lặng bởi vì tôi không muốn đưa bé ràng buộc lấy tôi và anh. Hai hôm sau, có số điện thoại lạ gọi vào máy. Tôi nhìn một lát rồi bắt máy. Alo? Tôi là Thủy, là người yêu của anh Khang đây. Cô gọi tôi có việc gì vậy? Cô ra đây gặp tôi một lát đi, nhanh lên. Cô muốn gặp tôi thì phải thái đổi như thế nào? Cô không có quyền gì ra lệnh cho tôi cả. Cô nghĩ cô là ai vậy? Ra đây gặp tôi đi. Hay là cô đang có ý định chiếm anh khang của tôi đấy? Nhảm nhí. Tôi tắt máy. Loài người như cô ta tôi không cần phải tiếm. Thủy bị tôi tắt máy ngang trở nên vô cùng cáo cảnh. Cô gọi vào máy của tôi nhiều lần, nhưng mà tôi không bắt máy. Cứ mặc kệ cô ta. Tôi lại tiếp tục làm việc. Chỉ có điều tôi không ngờ là mấy tiếng sau đó, cô ấy đã đến cửa hàng tìm tôi. Thấy cô ta đi vào tôi cũng mặc kệ, coi như không nhìn thấy. Cô ta lại sát cho tôi nói lớn tiếng. Cô nghĩ cô là mà lại dám không gặp tôi thế? Tôi nhìn cô ta tay vòng trước ngực bình thản hỏi. Thế vậy cô là mà tôi phải tiếm? Một con người quá bất lịch sự. Đã như vậy tôi sẽ cho cô xấu mặt nhé. Tôi đã bắt đầu thấy nhân viên trong cửa hàng lấy điện thoại ra quay. Tôi cũng đang đợi xem cô ta sẽ nói gì đây. Thùy nhìn tôi đầy khiêu khích rồi lớn giọng nói. Cô chẳng qua, cũng chỉ là một người được thuê kết hôn với người yêu của tôi thôi. Anh ấy vì tôi mới làm như vậy với cô. Loại như cô cũng chỉ vì tiền thôi. Thủy nói xong nhách miệng cười đắc thắng. Ý cô ta muốn cho cả thế giới này biết tôi chỉ là vì tiền mới kết hôn. Và cũng để cho cả thế giới này biết rằng người yêu cô làm được những gì cho cô. Tôi bình thản lên tiếng sau khi ra hiệu cho máy quay sát hơn. Đúng như vậy. Tôi chính là vì tiền mới kết hôn đấy Nhưng mà tôi được mẹ của ấy Mang trầu cao xanh lế quà xước Được đá nhà hàng to Được cho quà cư lớn Và đặc biệt là còn yêu thương tôi Không khác gì con gái cả Còn nữa Tôi về tiền mới kết hôn Nhưng mà tôi và anh ấy Được kế vào giấy kết hôn đường đường chánh chính Theo đúng pháp luật đấy Cô có không vậy Thì nghe xong thì tức giận lắm Nhưng cái tôi nói cô ta đều không có Thậm chí ngay cả việc yêu khang thôi Cũng bị mà anh ghét đến mức nào Quá xấu hổ và đuối lý Thế nên cô ta dần dối quay lưng bỏ đi Cô ta còn quá trẻ Nhưng mang bản tính nóng nảy Và bợp chợp thì không tốt chút nào cả Nhân viên quay xong Thì hỏi tôi Chị à Em đang lên facebook nhé Thôi đừng đăng Cô ta còn sự nghiệp nữa Làm như vậy thì tội lắm Vâng ạ Nhưng mà em cũng ghét cô ta lắm. Mỗi lần nhảy nhón cứ hay le lưới rồi làm những trò thật đúng là khó coi. Thôi, làm việc đi nào. Vâng ạ. Tôi cũng quay lại làm công việc của mình. Không ngờ không chỉ xem mình tôi không thích cô ta. Hóa ra ngoài kia cũng có nhiều người không thích cô ta như vậy. Nguyên cả ngày hôm đó Thủy cứ ôm lấy điện thoại kiểm tra xem tôi có đăng đoàn clip đó lên Không. Việc đó thôi cũng làm cô ta mất ăn mất ngủ cả ngày Việc tôi có thai Tôi cũng tự mình đi khám và mua thuốc uống Chuyện đó tôi cũng chỉ cho mình em lùa biến Nhưng mà là lắm Đứa bé này còn chưa biết cha hay gái Nhưng mà tôi ăn rất khỏe Ngủ nhiều nữa Mà chồng tôi dạo này cứ thấy tôi lộm tủ lành Nên bà biết ý mua thêm nhiều đồ ăn vặt Bữa cơm hôm đó mà anh nhìn anh với sáng vẻ mệt mỏi Thì bà quan tâm Ờ, Khang, con bị làm sao vậy? Ờ, con không biết nữa. Dạo này sao mà con cứ cảm thấy mệt mệt, chán ăn, rất hay buồn ngủ nữa. Cảm giác thì không khác gì bà bầu ấy. Mà nghe thấy như vậy, nói vừa đùa vừa thật. Ờ, thế hay là con Nhung nó có thai rồi không nhỉ? Một đứa hay ăn, mà một đứa thì lại ngán thế này thì... Cả hai người họ truyền hướng qua phía tôi. Mặt tôi tái đi một chút rồi cố gắng chối ngay. Ờ, không có đâu mà ờ, Con lười ăn thế nên mới hay ăn vặt thôi. Con có đi khám rồi nhưng mà không có đâu. Ừ. Mẹ thì mong lắm đấy. Mong hai đứa dành cho mẹ đứa cháu thôi. Tôi nhìn bọn họ rồi cười trừ. Sau đó lại tiếp tục ăn. Khang thì không nghiêm tôi có thai mà nghĩ là thủy. Vì xưa mà anh cũng làm y tá trong quân đội còn gì. Nghĩ vậy thôi mà trong lòng của anh vô cùng vui sướng. Không đợi đến mai mà lúc đó ăn cơm xong, anh phóng xe ngay đi tìm Thủy. Cô ta lúc này đang tùm nam tùm ba với bạn tại quán ba. Khi anh đến cô mới ra ngoài. Anh tìm em có việc gì không? Em đang đi chơi với bạn. Khang nắm tay Thủy, ánh mắt mong đợi. Có phải là em có thai rồi không? Thái? Thái gì? Ngày mai, anh đem đi khám nhé. Ờ, sao lại như vậy anh? Bởi vì theo như mà anh nói, anh đoán em có thai rồi đấy. Thủy nghe xong vô cùng bất ngờ bởi vì không biết cô có thai bằng cách nào. Nhưng mà suy nghĩ vài giây, cô ta liền đưa ra một kế hoạch liều lấy. Um, em cũng không biết nữa. Mấy hôm nay em cảm thấy hơi khó chịu ấy. Đang nghĩ là đau giả dày thôi. Thôi, đi về, về gấp cho anh Lên xe anh trở về, không chơi bời gì nữa Ấy, để em chơi thêm một lát đã Bạn em còn trong kia cơ mà Thì cứ nhắn tin cho bạn em biết là được Rồi cứ như vậy, Khang nắm tay Thủy kéo đi Cô ta nhích mép cười đắc ý Để xem lần này ai có thể cản được cô đến với anh đây Nguyên đêm đó thì Thủy không ngủ đường tí nào cả Phải chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt Nếu không thì mọi chuyện sẽ vớ lở Và điều chắc chắn Cô sẽ mất khẳng mãi mãi Cứ lâu lâu thì cô lại xách điện thoại Vào nhà vệ sinh gọi cho bạn Giúp đỡ Tuy rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát Nhưng mà chưa được 100% Cũng có nghĩa là chưa chắc chắn việc gì cả Buổi sáng hôm sau Bọn họ cùng nhau đi ăn và đi uống cà phê Sau đó mới đến bệnh viện Thủy nói với anh Mình cần gì đi viện anh? Chỉ cần mua quai thử là được rồi mà. Ngài cũng có lý vậy nên anh liền đồng ý. Vậy thì Lan Nưa gái tìm thuốc, anh sẽ mua qua thử cho em. Cho em qua nhà con An nhé. Em lấy chút đồm hôm trước nó mượn em ý. Ok em. Rồi thì Thủy nhìn Khang mỉm cười hạnh phúc. Sau đó bọn họ đi theo lịch trình đã đặt xa. Về đến nhà, Thủy cũng vội vã vào nhà vệ sinh. Thế em em vào thử quai nhé. Anh biết rồi. Thủy vừa cầm lấy bao nê lông đen nhỏ mà anh đưa thì tay cầm theo cái quay thử thai mà anh đưa cho. Cô vào đó tầm đâu 5 phút rồi đi ra và em vui mừng hớn hở <cười> Anh ơi! Hai vạch rồi đấy! Khang nghe xong thì vui lắm. Bao nhiêu lâu, bây giờ Thủy mới có thai. Cuộc sống hôn nhân của họ sau này sẽ không còn bề mẹ anh cản trở nữa. Anh ôm lấy cô, hôn hiến rất nhiều lần. Rồi lại còn nhẹ nhàng đè tay lên bổng nữa. <cười> Chào con yêu. Thủy hỏi anh. Thế bây giờ mình tính sao hả anh? Cần gì mà tính. cưới thôi. Thế còn chuyện của cô ấy? Anh và cô ấy chuẩn bị ly hôn rồi. Còn vài ngày nữa thôi. Anh cũng có thể yêu cầu cô ấy ly hôn sớm. Thế anh mau ly hôn đi. Uhm, nhưng mà em sợ mà anh vẫn không chấp nhận em ấy. Không có chuyện đó đâu. Em đang mang trong mình đứa con của anh. Mà anh nhất định sẽ đồng ý thôi. Thủy ôm lấy anh. Miệng khát mỉm cười. Thắng rồi. Lần này cô thắng chắc. Ai dám cản cô được nữa. Ai dám tranh giành với cô đây. Hôm đó Khang về nhà hơi muộn. Lúc lên phòng anh có vẻ nghiêm trọng nói chuyện với tôi. Cô giành không? Tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Tôi đang xem tài liệu trên điện thoại. Ngang nói như vậy nên tôi cất đi và ngang nói. Tôi rảnh mà, anh có chuyện gì vậy? Chúng ta ly hôn thôi. Tôi muốn kết thúc mọi chuyện sớm. Tôi biết nhất định ngày này sẽ đến, vậy nên điều anh nói cũng không khiến tôi quá bất ngờ. Tôi khẽ cúi đầu rồi hướng mắt nhìn anh trả lời. Tôi biết rồi. Anh cứ làm thủ tục đi, tôi sẽ ký. Khang lại lướn lượt thêm một chút. À, chuyện của chúng ta hôm đó Tôi sẽ đền bù cho cô Bằng một số tiền xứng đáng Cũng chỉ là sự cố Tôi không cần anh đền Và anh cũng không cần ai nấy như vậy đâu Tôi biết rồi Tôi ngủ trước đây À, ừ Cả hai đều làm việc riêng của mình Anh cũng tràn trọng nhiều lần Anh vẫn mong Thủy sau này Chỉ được một phần nào đó như tôi thôi Là hạnh phúc lắm rồi Thật sự khi nghĩ đến việc ly hôn, anh cũng thật sự không muốn. Anh cứ cảm thấy mình có một chút gì đó với tôi. Nhưng một chút tình cảm mới chở mấy, anh cho nó là điều tồi tệ. Bởi vì anh đã có thủy, không nên nảy sinh tình cảm với người phụ nữ khác. Về phần tôi, tôi cũng có một chôn đắn đo. Lần này tôi đi, tôi có nên sòn cả hàng đi luôn không? Đi nơi khác làm ăn. Nhưng mà nghĩ lại việc phải bắt đầu mọi thứ từ đầu, Lại có một chút không muốn. Bởi vì để có được ngày hôm nay, tôi đã cố gắng rất nhiều, đánh đổi rất nhiều. Mọi thứ chẳng là công sức không phải của riêng tôi. đó là công sức của bố tôi và cả em lùa nữa. Nhưng nếu như không đi thì phải làm sao? Cái thai càng ngày càng lớn. Thật là khó nghi quá. Thôi thì cứ đi ngủ, lần sau nghi tiếm. Phải ngủ sớm thì em bé mới phát triển tốt được. Đêm hôm đó trong căn phòng, hai con người... Hai tâm trạng không khác gì nhau. Không ai ngủ được cả. Việc gì đến cũng đến. Hôm đó chúng tôi mời bố tôi và mẹ anh cùng họp lại. Mọi người cơ nghiêm có chuyện vui gì đấy thôi. Mẹ anh còn đùa. Gì đấy? Có chuyện vui gì cần thông báo à? Mẹ đang đợi lắm đi nhé. Khang nghiêm túc lên tiếng. Thưa bố mẹ, hôm nay chúng con chính thức ly hôn. Chúng con đã nộp đơn lên tòa giảm. Mà là người bất ngờ nhất. Ly hôn? Sao lại ly hôn? Mọi chuyện không phải đang rất tốt sao? Sau một thời gian sống chung, chúng con cảm thấy không hợp mà. Sao lại không hợp? Hay là con làm chê gì con nhung mà? Nó vừa ngoan hiền lại đảm đang, lo cho nhà chồng, lo cho chồng nữa. Vậy thì lấy lý do gì mà không hợp chứ? Khang cố gắng giải thích cho mẹ anh biết. Không hợp là không hợp thôi mà. Tôi cũng lên tiếng. Mà con biết là mẹ rất thương con. Nhưng mà chúng con không hợp đâu mẹ. Mẹ chấp nhận cho chúng con ly hôn nhé. Sau này thì con vẫn sẽ thường xuyên sang thăm mẹ. Không. Mẹ không đồng ý đâu. Mẹ không chấp nhận điều đó được. Mà hàng biết, mà anh không chấp nhận, anh nói thẳng. Thùy có thai với con rồi. Con không thể bố một tiếng Mà anh vô cùng dần dứ Dần đến suôn cả người Dần đến nơi nước mắt cũng chẳng rơi xuống Tại sao lại như vậy à Khang Con đã có vợ rồi Tại sao lại còn quay lại với con rắn nước đó thế Ngay từ đầu Người con yêu là Thủy mà mày cứ ngăn cản vậy nên còn mới làm đến nước này thôi Tôi cố gắng vút ngực và rốt rành mẹ anh Mẹ ơi, mẹ đừng giận. Mẹ bị cao huyết áp đấy, mẹ không nên giận đâu. Bố tôi lúc này mới lên tiếng. Thôi chị à, chuyện hôn nhân yêu đương cũng khó nói lắm. tôi nó không có duyên thì cũng chịu thôi. Chúng ta không làm gì được nữa đâu. Nhưng mà... Mẹ anh đứng lên bỏ vào phòng. Cố sống này quá lớn đối với bà. Thì hỏi làm sao mà bà chấp nhận được đây? Tôi chỉ biết nhìn theo thở dài. Anh cứ từ từ số sảnh mẹ anh đi. mà bị cao huyết áp nên anh chú ý một chút. Bệnh mất ngủ của mẹ anh thì chỉ cần mát xa đầu và ngâm chân bằng muối gừng nóng là được. Không cần uống thuốc ngủ đâu. Bệnh đau lưng cũng như thế. Hàn chứa uống thuốc. Chỉ cần sang muối gừng, ngại cứu trượm lưng sức khỏe. Tôi đi đây. Sau đó tôi quay sang nói với bố. Bố à, chúng ta về thôi. Ừm. Ngày hôm đó Thị Khang đã nhìn rất lâu khi tôi cáo và lì đi. Mọi thứ tồn đồng lại trong anh chính là sự hối tiếc. Nhưng mà biết làm sao được. cái anh tròn chính là tình yêu lâu nay với Thủy. Trên đường đi bố tôi không nói gì cả. Bởi vì mọi chuyện tôi đã nói với bố cách đó hai hôm. Ban đầu thì bố tôi rất sống. Nhưng mà bố hiểu được. Mọi chuyện tôi làm chính là bởi vì trả ơn. Dù cho tiếc nuối nhưng mà bố tôi cũng không thể nào làm gì khác. Khi vào đến nhà thì tôi đã vươn vai nhẹ nhàng và nói to. Ôi, chào nha, tôi về rồi đây. Nhìn thái độ lạc quan của tôi thì bố tôi không còn trách tôi nhiều nữa. Chỉ tiếng điều mà ông mong ước không được thực hiện. Thôi thì từ giờ phút này, ông sẽ đợi thằng con rể thực sự. Mên sao con gái của ông thật sự hạnh phúc là được. Chúng tôi về rồi, Khang mời vào phòng mà anh, bà đang khóc. Anh biết để cho mẹ không về mình chính là tội bất hiếu. Anh không biết làm sao nên đóc quỳ xuống đất. Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc nữa. Con xin lỗi mẹ. Mẹ anh vẫn giận xối, quay người vào tường, mà kể thằng con quỳ ở đó, khang lại nói tiếng. Mẹ ơi! Con xin mẹ đấy. Xin hãy để con được yêu cô gái mà con chọn được không? Yêu người mà con cảm thấy hạnh phúc được không mẹ? Mọi việc mẹ có thể sắp đặt, Nhưng mà đây là hạnh phúc cả đời của con. Xin mẹ cho Thủy cơ hội thể hiện đi mẹ. Vừa không vừa tức, nhưng mà những lời anh nói như cớ sâu vào lòng của bà vậy. con bà mà làm đến mức này, cũng do bà ép uổng một phần. Nói về sai thì bà cũng có sai một phần. Không biết thế nào nên mẹ anh đành thờ sai lên tiếng. Tùy con thôi. Mên con hạnh phúc là được. Khang nghe mẹ nói như vậy, anh mừng lắm. Mừng đến phát khóc. Cuối cùng thì mẹ cũng hiểu được điều anh mong muốn. Anh nói với mẹ. Con cảm ơn mẹ. Ngày mai thì con sẽ đưa Thủy về. Ừ. Thế mẹ nghỉ ngơi đi nhé. Mẹ đừng dần con. Bệnh đấy mà Ừ. Anh đi ra ngoài thông báo cho Thủy biết. Còn mẹ anh thì vẫn nằm ở đó. Bởi vì bà đang tiếc lắm một đứa con sâu như tôi. Thủy sau khi ngay anh thông báo xong cũng vui lắm. tan máy, cô liền gọi ngay cho anh. À này, thành công rồi đấy Cảm ơn mày nhiều nhá ơn <cười> nghĩa gì Bao tao một chầu là được ấy mà Ừ, hai chầu cũng ok Ừ, nhưng mà Sao mày lại có que hai vạch hay vậy Bà chị hàng xóm nhà tao Đang bầu mà Việc gì khó được đâu Ờ nhỉ Mà mày làm gì cũng phải cẩn thận Kê kim không thể nào dấu mái được đâu Yên tâm, tao có cánh Cứ chuẩn bị đàn cưới tao đi nhé. <cười> ok. Bye nhé. Ừ. Bye. tan máy xong, Thuê nằm ngừa lên giường mà cười. Trong lòng mang đề sự đắc thắng. Năm đó, tụi bàn thách cô, cô được hàng Cô làm được. Cô chiến thắng. Năm đó, quyết tâm làm hôn TikToker. Cô làm được. Vậy thì cái việc đơn giản này, cô cũng làm được. Tôi thì làm sao mà thắng được cô chứ? Ngày hôm sau, Khang mới sang nhà nói chuyện với gia đình của Thủy về việc đám cưới và muốn cô đường sang đó ở. Nhà Thủy đều đồng ý bởi vì dù sao bọn họ cũng quen nhau mấy năm nay rồi. Cơ bản thì Khang cũng có công việc ổn định, gia đình tử tế. Anh lại rất đàng hoàng, không có điểm nào để chê. Tuổi của Thủy thì cũng không còn nhỏ nữa. Gà đi đúng lưng. Công không bằng gà cho đúng người. Người làm bố làm mẹ như bọn họ ai cũng mong điều đó cả. Ngày hôm sau, Thủy nhanh chóng giòn đồ về nhà Khang ở. Vì anh muốn có nhiều thời gian chăm sóc cho cô hơn. Dù sao bây giờ Thủy cũng có bầu trước. Vậy nên bố mẹ cô cũng không quá khách khai về việc cô ở đâu. Nhờ đâu nhà trai lật cao thì xấu hổ không biết để đâu cho hết. Thủy và Khang hớn hở cáo vali về nhà anh. Lúc vào trong thì mẹ anh cùng với bà nội đang ngồi đó. Thủy lệnh sư chào. Con chào mẹ. Mẹ anh mắt nhìn cô, lên dòng chỉ dạy. Đừng có gọi tôi là mẹ. Cô đã là dấu của nhà này đâu. Khi nào cưới hỏi đàng hoàng thì gọi mẹ cũng không muộn. Nghe mẹ anh nói như vậy, cô tỏ xa không vừa lòng nếu vào tay của anh mà kéo. Anh! Khang vỗ nhà lên tay cô chấn an. Ơ kìa mẹ, dù sao cô ấy... mang anh ngang câu nói của anh. Mẹ nói đúng mà kháng. Mẹ anh nói đúng thật vậy nên anh không có gì để cái. Bà nội mắt đã mờ Vậy nên không nhìn xa cô gái đi cùng với cháu bà là ai Đôi mắt nhíu lại rồi hỏi Là ai đấy? Mà anh trả lời Không phải là con nhung đâu mà À Sau đó thì mẹ anh mới bà nội vào phòng Bà nội rào này đã yếu Nên đi cũng không được giống như mọi lần Khang có đỡ đớ Thế nhưng mà anh không cho Không cần đâu Mẹ tôi tôi tự rìu được Thủy nhìn thấy thái độ của mẹ anh mà cũng nản Cô tức đến muốn khóc lên. Anh nhìn thấy cô tuổi thân như vậy thì cũng a nổi. Thôi, không sao đâu em à. Chẳng qua là mẹ vẫn còn giận. Đợi thêm thời gian nữa thì không sao đâu. Đang có thai mà giận như vậy thì sẽ không tốt đâu. Em biết rồi, em không sao. Thôi lên phòng đi. Vâng. Anh nắm tay Thủy đi lên lầu. Dù sao thì bước đầu cũng đã qua, chỉ mong thời gian ở đây cô sẽ dần thay đổi, sẽ trưởng thành và ra dáng một người phụ nữ của gia đình. Mới về đây được một hôm thì ngày hôm sau Thủy đã đến cửa hàng tìm tôi, kiếm chuyện. Nhìn thấy cô ấy đi lại chỗ tôi mà tôi cảm thấy nực cười, nhưng mà vẫn cố lơ đẹp nhất có thể. Lần này cô ấy lịch sử hơn trước, đợi khách tôi đi hết thì mời nói với tôi. Cô đã thấy chưa? Phường hoàng cuối cùng cũng là phường hoàng. Cóc gà cuối cùng cô may là cóc gẻ mà thôi. Tôi không hiểu ý cô cho lắm. Do bản thân cô ngớm hay là cô cố ý ngớm thì tôi không biết. Tôi chỉ muốn cô biết một điều là người cuối cùng đứng bên cạnh anh Khang chính là tôi. Cô đã thua rồi. Ván cờ này tôi có vua. Tôi thắng hoàn toàn. Tôi nhắc mém cười nhàn Tình yêu đối với cô cũng xem là ván cờ thôi à? Trong tình yêu thắng thua là điều quan trọng như vậy sao? Vậy tôi cô hãy học lấy cách yêu một người mà không cần phải thắng thua đi. Cô! Nghe tôi nói như vậy Thuỵ cảm thấy khó chịu lắm. Tôi là ai mà dám dạy cô cách yêu như thế nào chứ? Thuỵ còn đành đưa tay lên đánh tôi. Vừa hay mà khang đi đến bà đền tiếng. Cô đành làm gì vậy? Thuỵ vốn tưởng mà chồng cô sắp bênh vực cô, cô núm niệu. Nếu lấy tay của mẹ chồng cô mà Chế ăn hiếp con đấy Chế ấy... Cô nói con chơi sớt của Thủy Đã bị mẹ chồng cô chặn lại Tôi là đang nói cô đấy Cô đành làm gì con nhung vậy Mẹ mà, mà là mẹ chồng của con kia mà Sao mẹ lại bình chế như vậy Mẹ chồng cô lơ qua cô Rồi đưa cầm lồng trên tay cho tôi Ánh mắt cùng cô nói vẫn dịu dàng như thế. Nhưng mà, con ăn cháo này đi. Sáng mẹ đi chờ mua bộ cô hầm cho con đấy. Tôi lại khá hô lên vài tiếng hỗn hắng. Từ lúc có bầu sức đề kháng của tôi có vẻ cũng giảm đi. Cũng có thể là do bộ đứa trướng sức khỏe không tốt. Nên có bộ đứa này cũng như thế. Tôi nhận lấy rồi cảm ơn. Con cảm ơn mẹ. Con khỏe ra. Khỏe gì? Vẫn còn ho thích kia cơ mà. Còn khỏe thật mà mẹ, là nơi em lùa mang thuốc lá sang cho mẹ. Mẹ nhớ nấu ngâm chân mỗi buổi tối nhé. Ừm, mẹ biết rồi mà. Thủy thì không chịu được cách mà chồng cô đối xử với tôi như vậy. Đáng lẽ xàm canh đối xử ấy phải dành cho cô mới đúng chứ. Cô ta bực bội bỏ về, đi ra dắt xe cũng mạnh nữa. Bật chân trống cũng muốn chây cả xe. Người gì đâu mà em tính tỉnh xấu quá. Về đến nhà cô giúp viện thấy Thủy nhưng mà không quan tâm cho lắm. Chỉ lo chăm sóc cho bà nội thôi Cô lên phòng nằm ụt lên giường Rồi lấy điện thoại gọi cho Khang Alo Anh nghe đây Anh Anh xem mẹ anh kìa Sao lại đối xử tốt với cô ta như vậy sao lại còn nấu cháo bổ cho Trong khi em mới là con dâu của bà cơ mà Chắc là mẹ còn thương Nhung đấy Em muốn ăn gì Cứ bảo cô giúp việc làm cho chán Thôi anh làm việc đi Ừ Thủy tắt máy Trong lòng rất bực bội Nên mới mở nhạc lên cho thoải mái Thế nhưng mà âm lượng thì khá to to đến nuôi phòng bên dưới bà nội cũng nghe thấy Cô giúp việc bị Thủy Cứ ngay ngày đầu cuối về đây Nên cô giúp việc đâu xám đồng đến Bà nội nghe to tiếng Thì mới hỏi ai mở nhạc to vậy Cái gì mà toàn âm thanh sập sinh thích kia Là cô Thủy đấy bà Còn điên này Nói rồi bà nội lại tiếp tục lầm bẩm Cứ như bà đang trò chuyện với bà sức vậy Bởi vì trong cách nói Luôn gọi bà sức Khang thấy giữa mẹ và vợ chưa cưới Có mối bất hòa Anh cố gắng sắp xếp việc sớm hơn Để mà về giải quyết Cơm nước xong, anh đẩy Thủy về phòng Sau đó thì mới nói chuyện với mẹ anh Mẹ mà... Mẹ có thể đối xử với Thùy giống Nhung không ạ? Khi nào con Thủy được Một phần 10 con Nhung Mẹ sẽ đối xử khác Nhưng mà dù sao thì Thuỷ cũng là con dâu của mẹ mà. Dâu? Ai chứng với con? kẻ mẹ. Trước sau dìm trả cưới. Cưới à? Thì, thì con tự đi mà cưới đi. Mẹ Mẹ lại làm khó con à? Mẹ không làm gì khó con cả. Con lớn rồi. Con có tiền, có sự nghiệp. Cưới hay không? Tùy con quyết định. Nói rồi thì mẹ anh lại đứng lên bỏ về phòng. Bà không chấp nhận anh cưới Thủy, cũng không ngăn cản anh cưới Thủy. Chỉ là anh có cưới thì mặc kệ anh, bà không tham sự. Anh không biết làm thế nào, chỉ lén lén thở dài để mọi chuyện vơi đi đôi chút. Thủy đã về đây gần một tháng, nhưng không hề nghe Khang nói gì đến chuyện cưới xin, cô mới nhắc nhở. Anh, ngày mai mình đi xem váy cưới đi. Em mới tìm được chỗ kia váy cưới cực đẹp ấy. Mua một cái chỉ có hơn 200 triệu thôi à. Rồi thì mình đi và Pháp chụp bản cưới anh nhé. Mùa này mà đi thì vô cùng hợp lý. Sự hớn hở mong đời của cô nhanh chóng bị dập tắt. Anh nắm tay cô thủ thị. Hiện tại em đang có thai. Mình đi như vậy ảnh hưởng đến con đấy. Hay là đợi đến lúc sinh con xong được không em? Trong thời gian đó anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền làm cho em một cái đám cưới to vật vã. nghe có phần khó chịu. Nhưng một cái đám cưới có tầm như vậy thì mới xứng đáng với một tiktoker nổi tiếng như cô chứ. Thôi thì gác lại giấc mơ mang áo cưới một thời gian cũng không sao. Thủy ôm lấy cổ của Khang núm niều. Vâng. Như vậy cũng được ạ. <cười> cảm ơn em. Thủy mỗi lần chạm vào anh thì mùi hương đặc tính của anh khiến cô cảm thấy xảo sự. Rồi thì đôi môi nóng bỏng của cô kéo nhẹ trên vành tay của anh. Bàn tay chuyên nghiệm sơ lên cơ ngực của anh. Với những hành động đó Anh biết ngay cô muốn gì Nhưng anh chụp tay cô lại rồi nhẹ nhàng từ chối ấy em Em mà làm như vậy ảnh hưởng đến con đấy Cố gắng nhìn thời gian đi Thủy Lạc cố gắng kiềm nén ham muốn Đã lâu như vậy rồi cô không được anh làm gì Trong lòng vẫn rất khó chịu Muốn điên Sau đó một vài tháng Tôi thì bồm cũng đã to Vậy nên không xa tiệm nữa Bác sĩ muốn tôi nghỉ ngơi nhiều Và người bán thế chính là bố tôi và em lùa Ra gặp mấy hôm mà anh cứ muốn đến thăm tôi nhưng bố tôi buộc phải nói dối bảo rằng tôi có việc đi tự thiền trên vùng cao vài tháng cố gắng giữ nhẹm cho đến lúc tôi xin đưa bé xa mới thôi Bộng bây giờ đã 6 tháng tôi cũng nên sắm đồ cho em bé rồi hôm nay dành dối nên lùa chờ tôi đến siêu thị mẹ và bé để sắm đồ những món đồ nhỏ nhỏ xanh xanh khiến tôi cứ ngắm mái không thôi bởi vì là con gái nên tôi tha hồ sắm những thứ bánh bèo này Cứ mãi mê lừa như thế nào Mà không để ý đến người bên cạnh Khi giọng nói của họ vang lên Tôi mới giật mình Nhung Nhìn thấy Khan Tôi vừa vui Nhưng mà thần trí thì lại vừa hoảng Tôi ấp ống và không biết giấu bụng bầu đi đâu Tôi cố gắng phân trần à, Đây là con tôi Không phải là con anh nên Tôi có nói gì đâu à, à, Ừ Con khỏe không Nhìn cô hơi xanh xao đấy. À, tôi khỏe. Chỉ là lúc có bầu hơi mất ngủ thôi. Vậy à? Không bù cho Thủy. Thủy có bầu gần 3 tháng rồi mà ăn ngủ khỏe lắm. Không ngán gì cả. À, vậy thì tốt quá. Chúc mừng anh nhé. Cảm ơn cô. Cô mấy tháng rồi? Tôi 6 tháng rồi. Thế thì cũng sắp sinh rồi nhờ? À vâng. Tôi mua xong rồi, tôi đi trước đây. Cô cố gắng giữ sức khỏe nhé. À vâng, cảm ơn anh. Chào anh. Chào cô. Khăn đi rồi tôi vẫn chăm chú nhìn theo. Mấy lần yêu rồi, thế sao qua một lần đồng chạm thân xác, nói quên cũng không biết quên như thế nào. Trái tim vẫn ưu mềm, lạc nhịp. Tôi lại để tay lên bồn thổ thị. Tạm biệt ba đi con. Đứa bã trong bồn cũng dường như nghe thấy lời tôi nói. Vậy nên xuất cầu đã đạm nhẹ vào bụng. Tôi hạnh phúc lắm nên chỉ biến bật cười. Lúc này, lùa mới xách một sỏ đồ mà nó lừa từ nay đến giờ rồi đi đến chỗ tôi. Xong hớn hở. Chị xem đi. Em mua bao nhiêu thứ cưng xỉu luôn ấy. Mua gì mà nhiều về em. Lùa đặt sỏ đồ xuống rồi lấy từng món sạc khoe với tôi. <cười> gì mà nhiều. Đồ đông này, đồ hè này. Chị xem, cái gì có tóc này. Cả băng đồ này nữa. Ừm... Uhm... Mấy cái thư nhỏ xíu này nhìn cưng muốn xỉu ấy. Thế em cũng lo cớ đi rồi xanh lấy một đứa tha hồ mà sắm sửa. Lùa đám thản nhiên. Tụi em che tay rồi. Khi nào vậy? Sao không nói gì với chị? Mấy tháng rồi. Với cả cũng không có gì để nói. Hai đứa quan lâu như vậy mà... Hết duyên chả. Mà thôi, không cần nói đến chuyện của em. Theo em qua lửa cái nồi nhé. Ừ Tôi cũng không hỏi thêm nữa. Chắc là khoảng thời gian trước em ấy cũng buồn nhiều lắm. Chuyện qua được thì cứ cho qua thôi. Còn Khang lúc này vừa lái xe vừa suy nghĩ miên man. Tôi có bầu 6 tháng, đó không phải là khoảng thời gian mà anh và tôi đã hay sao? Khang khẽ lắc đầu. Có lẽ không phải đâu. Nếu như có thì tôi đã phải nói với anh rồi chứ. Không có người phụ nữ nào lại muốn nuôi con một mình. Trong khi đối tượng lại có điều kiện. Chỉ có điều khó hiểu. Không biết vì sao gặp tôi trái tim anh cũng lạc nhịp. Một cảm giác khó tả lắm. Mẹ anh thì mỗi ngày đều phải nghe thứ nhạc sập sình đến trói tai. Dù có nhắc nhở bao nhiêu lần Thủy cũng không nghe. Bực bội bà lên thẳng phòng cô mà gó cửa. Vừa gó vừa gọi. Này, mở cửa cho tôi nhanh. Thế nhưng phải đến một lúc sau đó Thủy mới mở cửa. Nhìn thấy bồ sàng cô lúc này Mà anh thật sự không hài lòng Bào cỡ tránh Cô có biết là cô đang mang thai không vậy? Phụ nữ mang thai Sao lại có thể ăn mặc như thế? Áo thì hở vai Ngực thì quá nửa Rồi lại còn hở cả bông cả đuôi thế kia ờ, Thì công việc của con mà mẹ Công việc gì mà cứ như là Buôn bán thịt heo thế à? Nhảy nhót suốt ngày như vậy Làm sao mà tốt cho đứa trẻ được Thì ở nước ngoài người ta vẫn cứ nhảy tưng tưng đi thôi mà, có sao đâu. Tôi có là người nước ngoài hay là người Việt Nam? Sao mà nói cái gì ra cũng so sánh nước ngoài là sao thế? Đúng là bực bội. Mà anh nói xong quay lưng bỏ xuống dưới nhà. Thủy bị mắng ngoan công chán ghét đến 10 phần miền lầm bầm. Bà già cổ hủ này, không có bà thì tốt biết mấy. Thủy nhanh chóng đóng mảnh cửa rồi tiếp tục công việc của mình. Mà anh khuyên không được nên xuống mở tivi xem. Đang ngồi thì khang từ ngoài đi vào, tay sách bao nhiêu đồ. Anh lại bên cạnh mẹ anh rồi ngồi. Mẹ sao vậy? Ai chọc mà <cười> Thì còn ai vào đây nữa? Ngoài cái con rắn nước ấy thì còn ai? Kìa mẹ, dù sao thì... Mẹ anh chèn ngang. Dù sao thì cô ấy cũng là con dâu của mẹ. Dù sao thì cô ấy cũng mang thai con của con. Thôi dạp đi Mà nghe đến nhàm rồi đấy Mà mua cái gì mà nhiều vậy Khang đưa túi đồ lên bàn rồi lấy ra cho mẹ anh xem Con mua mấy cái đồ cho con của con ấy mà Con chưa biết cha hay gái mà đã mua à Ờm nãy con gặp Nhung Cô ấy cũng đi mua đồ cho em bé Thế con lùa có bầu à Hèn xe dạo này à, Mà thấy là nó mập hẳn lên ý Đâu Là Nhung chứ không phải lùa Mà anh nghe xong thì ngạc nhiên thốt lên Cái gì? Nhung à? Ờ, dạ vâng, là Nhung Mà anh bắt đầu lấy ngón tay ra tinh tính Tinh tơ tinh lùi nhưng bốn lần mơ chắc nịch nói với anh. Ôi trời ơi Ngô quá con à Như vậy là con Nhung có thai với con đấy Là cháu nổi của mẹ đấy Mẹ Mẹ đừng nói như vậy Tụi mà nghe thấy thì là em tuổi thân đấy Cứ mặc kệ cô nó đi Mẹ không quan tâm Tính từ cái ngày mẹ thả thuốc Thì đúng là con của con đấy con à Khang lướt mắt ngang dòng nhìn mẹ Vậy mà mẹ nói mẹ không làm gì đấy um, Tại mẹ thấy hai đứa lâu quá Mẹ mới giúp một tay mà um, Mau lên Qua đón mẹ con con nhung về đi Kìa mẹ Con phải xem như thế nào đó Mày cứ ào ào như vậy Nhung lại sợ. Và lại... Con vào Nhung ngay từ đầu chỉ là... Chỉ là kết hôn già có phải không? Ôi... Sao mày biết? Bà đẻ mày ra đấy. nuôi mày to lớn đẹp trai thế này sao mà không biết? Nhưng mà cô ấy không có tình cảm với con. Và con cũng như vậy. Không sao. Cưới trước yêu sau. Với cỏ con Nhung, nếu như không có tình cảm với con thì sao lại giữ đứa con còn lại? Chỉ là bản thân con xem có tình cảm gì với nó không? Cô mà đào sâu bới móc lòng gan phà phổi lên xem cho ký đi con à. Nói rồi thì mà anh đứng dậy, lật đẩn đi thay đồ rồi bắt taxi chạy qua thăm cháu nội. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay. Và với tập truyền này thì thực sự là anh Sa cảm thấy rất là thú vị và hài hước Đặc biệt là về nhân vật mẹ của Khang Ở số phút này thì bác ấy đã phát hiện ra rằng Nhung đang mang thai đứa cháu của mình Thì anh Sa nghĩ rằng là kiểu gì thì cũng sang nhà bắt con dâu và cháu dâu về thôi Ở, Tuy nhiên có một điều mà anh Sa cảm thấy rất tò mò đó chính là giây phút Khi mà Thủy bị lật mặt thì sẽ ra sao đây Bởi vì cô ta không hề mang thai, đó chỉ là cái thai giả mà thôi